Nếu công chúa đài ân na không có tư cách, hoặc là huyết thống không bằng hắn thì thôi, nhưng mọi người ai nấy đều biết nội tình rõ ràng, lúc đó vô luận là thực lực hay thánh long huyết mạch, công chúa đều siêu cường hơn tạp mặt tư đặc nhiều. Không ít long trong lòng dùng những chữ nhục mạ như vô sỉ, hèn hạ, không có long tính để miêu tả long hoàng tạp mặt tư đặc, nhưng họ chỉ nghĩ chứ không dám nói. Đoạn vân rốt cục cũng hiểu ra tạp mặt tư đặc vì sao lại có dục chứng kỳ quái như vậy. Theo Tiểu Bạch kể lại, trăm năm trước Tiểu Bạch đã âm thầm dùng Thánh Long bí pháp hạ một lời nguyền vào tạp mặt tư đặc, làm cho hắn vĩnh viễn mất đi năng lực nam nhân. Nhưng sau khi tạp mặt tư đặc hút được Thánh Long huyết mạch của Tiểu Bạch, lời nguyền đó cũng không thể hoàn toàn sinh ra đầy đủ hiệu lực, nhưng lại gây nên chấn động về tâm lý. Cuối cùng trong lòng sẽ có chút biến thái. Đây là nguyên nhân vì sao lúc trước đoạn vân nói bệnh của Long Hoàng là những triệu chứng nội tâm và sinh lý. Ngươi ngẫm lại xem, mưu hại cháu gái ruột của mình, trong lòng làm sao dễ chịu thoải mái được. Tiểu Bạch, sớm biết như vậy lúc trước ta đã không thèm chữa bệnh cho tên gia hỏa hèn hạ xấu xa đó. Đoạn vân ôm Tiểu Bạch cười nói với nàng, lúc trước ngươi không biết. Hơn nữa, lúc đó ngươi cũng không có thế lực, ngươi dám không nghe long tộc không? Tiểu Bạch cười nói. Còn lúc này, Diệp Cô Thành vội vàng vọt đến. Thiếu ra, có một đầu long có thực lực cấp 11 trung giai đang hướng tới chỗ chúng ta rất nhanh. Diệp Cô Thành nói rất vội vàng. Nghe thế, đoạn vân giật nảy người. Hắn hoàn toàn không ngờ lúc này mà long hoàng còn dám phái người tới. Hắn lộ vẻ khẩn trương. Ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi tiểu bạch, tiểu bạch, nàng có biết đầu long đó giữ địa vị gì ở long tộc không? Hắn là một đầu ma long. Tiểu bạch thần sắc cũng khẩn trương không kém trả lời. Ô, u đọc cô lánh giả, cầu xin sưu tập. Chuyện được phát miễn phí tại web, chuyện audio mới com. Chương 156, ma long yếu lai bị chiến Trung ma long. Long tộc ở ma giới. Đoạn vân hỏi hơi nghi hoặc. Ma Long Tạp Ba là tên tù binh của Long Hoàng đời trước, cũng là ông nội của ta, kết hợp với các đại trưởng lão của Long Tộc thời đó bắt được trong trận đại chiến với Ma Giới một ngàn năm trước. Sau đó dùng khốn Long hoàn do Long Tộc tổ truyền thu phục hắn, khiến hắn trở thành nô lệ của Long Tộc, làm cho hắn vĩnh viễn phục vụ cho Long Tộc. Khốn Long hoàn là một trong mười đại pháp bảo của Long Tộc, cũng là kiện pháp bảo duy nhất còn tồn tại tới ngày ngay. Hẳn là một ngàn năm trước có một nhân loại thiên tài nào đó đã phát minh ra nó. Nó có tác dụng khống chế long, có thể làm cho một đầu long sống không bằng chết, chuyên làm ra với mục đích để khống chế cự long, luôn luôn được giữ gìn trong kho của long hoàng. Hơn nữa vì loại khống chế này cũng không thể khống chế tất cả hành động của người bị khống chế, do đó ma long tạp ba bình thường thì không được thả ra. Tiểu Bạch nói rất nghiêm túc, đoạn vân ngẫm nghĩ, rồi phân tích. Xem ra tạp mặt tư đặc vì địa vị Long Hoàng của hắn Nhất định muốn đẩy ta vào chỗ chết Hắn thả Ma Long ra Mục đích chính là muốn giết chúng ta Chỉ cần nàng, công chúa trước kia chết đi Lúc đó ngôi vị Hoàng đế của hắn chắc chắn sẽ không ai dám dị nghị Hơn nữa ta nghĩ Khi Long Hoàng thả Ma Long ra Hắn nhất định sẽ ra lệnh cho Ma Long giết tất cả mọi sinh vật ở đây Chúng ta nên làm gì bây giờ Ma Long tạp ba về mặt giai vị đã đạt tới cấp 11, hơn nữa độ mạnh mẽ của thân thể Ma Long lợi hại hơn vài lần so với Long tộc bình thường. Chúng ta không có đủ lực lượng để đối phó hắn đâu. Tiểu Bạch rất lo lắng, nàng biết Ma Long kinh khủng như thế nào. Cười cười, Đoạn Vân nói, ai nói không có. Diệp Cô Thành, ngươi ước lượng xem đầu Ma Long này khi nào thì tới đây. Thiếu ra... Hắn đã tiến vào ma thú xâm lâm rồi. Phòng chừng không tới một ngày sau là tới đây. Bây giờ là buổi chiều. Có lẽ sáng mai là tới đó. Diệp cô thành trả lời. Được. Ra lệnh toàn quân ở chế độ cảnh giới phòng bị cao nhất. Địa tinh đại pháo toàn bộ chuẩn bị ứng chiến. Mười khẩu ma tinh pháo có thể phóng ra cửu cấp ma tinh cũng phải vào vị trí sẵn sàng. Còn nữa... Ngoại trừ địa tinh pháo thủ, mọi người có thực lực thấp hơn cấp 10 đều phải lui xuống. Đoạn vân ra lệnh, Ma Long Hà, dám trêu vào lão tử. Lão tử đập nát cả đường cổ lạp sơn của các ngươi cho biết. Tiểu Bạch Nàng nói rõ cho ta biết Ma Long rốt cuộc lợi hại tới đâu. Ta không tin một đầu giá thú đã bị người ta khống chế thì còn có được bao nhiêu lực sát thương. Đoạn vân hỏi vẻ uy nghiêm, thiếu ra... Mặc dù Ma Long đã bị người ta khống chế, nhưng việc này không ảnh hưởng đến lực chiến đấu của hắn. Ma Long căn bản không cần có tính linh hoạt nhiều, thân thể của hắn thật sự quá biến thái. Ta dám nói, nếu không có sức mạnh của cấp 12 thì rất khó phá vỡ được phòng ngự thân thể của hắn. Hắn có thể dựa vào thân thể khổng lồ của hắn, cản qua quét lại, đủ để làm hao tổn hết năng lượng của đối thủ. Lợi hại như vậy sao? Như vậy thành á cương của ta chẳng phải cũng sẽ bị hắn quét bằng hay sao Không được Không thể đánh nhau ở chỗ này được Truyền lệnh địa tinh đội trường các nộ tới đây Đoạn vân cao mày ra lệnh Chẳng mấy chốc Địa tinh các nộ vẻ mặt phơi phới đắc ý đi tới trước mặt đoạn vân Các nộ Các ngươi có thể gắn vào ma tinh một cái thiết bị làm chậm lại thời gian nổ Làm cho ma tinh trở thành một vật có thể cầm tay ném ra được không Đoạn vân hỏi, muốn chặn ma long lại, nếu không có vũ khí uy lực 10 phần thì không được. Ma tinh đại pháo lại không thể vận chuyển xa được, vì vậy đoạn vân nghĩ tới lựu đạn thời hiện đại. Tính linh hoạt của lựu đạn cao hơn ma tinh đại pháo nhiều, nếu thừa cơ nhét nó vào miệng ma long, mặc kệ thân thể hắn mạnh bảo cỡ nào cũng sẽ bị nổ tới mức nửa sống nửa chết. Các nộ ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời, có thể, nhưng nhiều nhất chỉ có hoãn được 5 giây. Ngươi lập tức đi chế tạo ba vật như vậy, hơn nửa cần dùng ma tinh cấp 10. Sau này cứ như vậy mà sản xuất thêm vài cái như thế, tên là lựu đạn ma tinh nhé. Đoạn vân nghe thế rất cao hứng, nếu không có sự chuẩn bị tốt nhất, cuộc chiến đó có thể sẽ là một hồi ác chiến, có thể tổn thất rất lớn, thậm chí có thể toàn quân bị tiêu diệt. Đại não cáp nộ phần Ứng hơi chậm Gia tộc tổng cộng chỉ có năm viên ma tinh cấp 10 thôi. Đúng vậy, hơn nữa cần đồ tốt nhất, cấp bậc cao nhất. Ta biết gia tộc bây giờ cũng chỉ có năm viên ma tinh cấp 10, ngươi chứ thế mà làm. Sau này, nếu cần ma tinh thì cứ trực tiếp đi long tộc mà cướp. Hừ hừ, dám phái ra lực lượng cấp 11 tới đối phó với ta. Rõ, ta lập tức đi ngay. Các nộ nghe xong cũng biết lần này lớn chuyện rồi. Địch nhân là cấp 11 đó. Nhưng lúc này trong lòng hắn lại nghĩ đến một chuyện khác. Đó là nếu thiếu ra đánh bại lực lượng cấp 11. Vậy thì có tính là đám địa tinh dùng lựu đạn ma tinh giết chết một vũ lực cấp 11 không nhỉ? Một giờ đại lục sau, các nộ cầm 3 quả lựu đạn ma tinh cấp 10 trung giai và 10 quả lựu đạn cửu cấp tới nục cho đoạn vân. Các nộ vừa đưa lựu đạn cho đoạn vân. Vừa nói, thiếu ra ba quả màu đỏ này là cấp 10 Mười mấy viên hắc sắc là cấp 9 Để phòng ngừa có việc ngoài ý muốn Còn nữa Mười mấy quả lựu đạn này Đều dùng trang bị đặc chế chuyên truyền dẫn ma lực Mà chế thành Sức nổ còn mạnh hơn cả ma tinh đại pháo nữa uy lực cũng rất lớn Đây là trang bị kích nổ Chỉ cần giật vòng kim loại này Là lựu đạn sẽ nổ tung sau 5 giây Chúng ta ước lượng Lựu đạn ma tinh cửu cấp có thể gây thương tổn cấp 11 sơ dai, còn cấp 10, phòng trừng cũng tới gần cấp 12 đó. Ngài yên tâm, tuyệt đối có thể ném chết con côn trùng nho nhỏ cấp 11 đó. Để nghe thế, đám thần cấp ở đây đều cười ồ lên. Đến cả địa tinh mà cũng nói là con côn trùng, thì mình còn có gì phải sợ chứ? Đoạn vân nhìn các nộ tán thưởng, không ngờ địa tinh lại thông minh như thế. Lại biết dùng phương pháp này để ủng hộ sĩ khí. Nhìn qua đám thủ há quen thuộc. Đoạn vân cười nói. Lần này chúng ta đi luyện binh. Chúng ta có đại lượng dược hoàn. Cơ hồ là bất tử. Hơn nữa. Chỉ cần có ta. Cho dù ngươi có chết. Bổn thiếu ra cũng sẽ cứu ngươi sống lại. Xuất trinh lần này. Do 120 thú nhân kiếm thần cùng tất cả lực lượng thần thú của gia tộc. Hơn nữa. Ta còn mời thần long đảo cử ra một nhóm thần long tới giúp. Ngươi nghĩ đi, với lực lượng như vậy làm gì mà không đập nát một đầu ma long ngu ngốc chứ? Dùng người đè cũng đã đè chết hắn rồi. Có tự tin không hà? Đoạn vân nói liên tục, càng nói càng kích động, thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Chẳng mấy chốc, tất cả thủ hà ở đây đã bị đoạn vân hoàn toàn cuốn hút. Đám thủ hà khí thế tăng vọt. Họ đang kỳ vọng được quyết chiến với cấp 11, dù sao cơ hội như vậy cũng không nhiều lắm. Đích xác, đoạn vân có thể làm cho người ta cơ hồ bất tử. Cuộc chiến lần này nhìn như hung hiểm vạn phần, kỳ thật cũng không có cái gì ghê gớm lắm. Tối đa là chết một hai lần mà thôi, chỉ cần chưa đoạn khí và đóng băng kịp thời, thiếu gia hôm nào rảnh rỗi có thời gian sẽ cứu cho sống lại. Hơn nữa, ngươi cũng nên nhìn lại xem những người này là ai 120 thú nhân kiếm thần mang theo khổn long tỏa liên, xích chói rồng, chuyên dụng Còn đem theo cả những trang bị đồ long chuyên dụng nữa Vì khi đoạn vân huấn luyện cho thú nhân kiếm thần Vẫn dùng long tộc làm kẻ địch giả tưởng Họ có thể nói đã trở thành một đám bắt rồng chuyên nghiệp rồi Nhân sĩ đồ long cao cấp Đây là nguyên nhân vì sao đoạn vân chỉ lựa chọn họ Mà không dẫn theo một vài cuồng chiến sĩ Luận về thực lực Cuồng chiến sĩ cấp 9 bình thường thì cũng chẳng kém gì So với một thú nhân kiếm thần Hơn nữa trong số này có những cuồng chiến sĩ có thực lực Có thể ngạnh kháng với cả Diệp Cô Thành Nhưng để phòng ngừa những việc ngoài ý muốn Đoạn Vân cũng đem theo cả tộc trưởng cuồng chiến sĩ Và sáu cuồng chiến sĩ cao cấp của gia tộc bây giờ đã là thần cấp Hừ hừ Cuồng chiến sĩ một khi phát cuồng lên, mặc kệ ngươi là cử long cấp 11 hay là cấp 12, cứ thế mà tràn lên xé xác nhà ngươi. Còn có 20 thần thú thủ hạ của đoạn vân cũng đi theo, lần này chủ yếu là để cho bọn họ được so chiêu với lực lượng cấp 11 cho biết, để cho họ có điều kiện đề cao thực lực một chút. Năm đại siêu ma sủng và kiếm thần diệp cô thành cấp 11 tự nhiên không thiếu được, và tiểu bạch. Cấp 11 giả danh cũng muốn đi theo. Lực lượng này tuyệt đối có thể đồ thần diệt ma. Hơn nữa đoạn vân còn tính để một đám từ thần long đảo tới chiến đấu với đầu ma long này. Ở thần long đảo, 10 đại thần long đã có thực lực thần cấp trung giai, mà còn cả nhà Âu đặc tư nữa chứ. 120 thú nhân kiếm thần đồ long chuyên nghiệp, bảy thần cấp cuồng chiến sĩ có thể tự chủ cuồng hóa. 20 đầu thần thu 5 đại siêu ma sủng, kiếm thần cấp 11 nhân loại, hơn nữa có một tiểu bạch long tộc cấp 11 mạo danh, cộng thêm 13 đầu thần long có thực lực thần cấp trung giai trở lên, một lực lượng cường đại như thế nghênh chiến với ma long cấp 11 trung giai siêu cấp, trận chiến này sẽ như thế nào đây? Được rồi, còn phải nhắc đến một tên thần cấp trung giai có chân khí với thực lực vô cùng biến thái Đoạn Vân. Mà quan trọng nhất là, bên đoạn vân có một số lượng phong phú và đầy đủ thuốc men thần kỳ có thể làm cho người ta cơ hồ trở thành bất tử. Lần này cuối cùng sẽ là một hồi ác chiến, hay là một trận đánh hội đồng đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com chương 157, thị chiến đấu hoàn thị đề thăng dạng sáng ngày hôm sau. Đoạn Vân mang theo đám thủ Hà Cường Hãn có thực lực biến thái cấp tốc hành quân hướng về phía ma thú xâm lâm. Do 80 đầu phi Long Vương tự mình vận chuyển, đoàn người Đoạn Vân chỉ mất không đến 2 giờ đã tới được cửa sông Lạp Mộ, tìm một nơi có địa thế rộng rãi tĩnh tâm chờ đợi. Còn Âu Đặc Tư cũng mang theo Ni Khả và 12 thần Long cùng Đoạn Vân gặp nhau ở đây. Nhìn đám thủ Hà Cường Hãn quen thuộc, Đoạn Vân hỏi Diệp Cô Thành, Diệp Cô Thành. Ngươi phỏng chừng xem ma long tạp ba khi nào thì tới đây. Chuyện được ca phi tại chuyện F.U.L.L. Diệp cô thành nhắm mắt lại. Cảm giác một chút rồi trả lời. Thiếu ra. Hắn sắp đến ngoại vị ma thú xâm lâm rồi. Ta đoán chừng chưa tới một giờ đại lục nữa là có thể tới đó. Ngẫm nghĩ một lát. Đoạn vân móc ra vài viên thuốc. Mấy viên thuốc này là do đoạn vân mấy ngày nay luyện chế ra. Từ khi biết Long Tộc còn có một đầu cấp 11 khác nữa, quả tim yếu đuối của Đoạn Vân một lần nữa đã bị kích thích. Vì vậy mấy ngày nay hắn tăng cường việc luyện chế đại lượng dược hoàn, hơn nữa toàn là dược hoàn cao cấp. Lúc này đây, Đoạn Vân lại luyện chế 25 viên siêu cấp tẩy tủy đan, cộng thêm hơn 10 viên còn thừa. Trong tay Đoạn Vân cộng lại có 38 viên siêu cấp tẩy tủy đan. Đặc cấp tẩy tủy đan hả? Lần trước còn thừa, trong tay đoạn vân có tới 250 viên Vì thần long vẫn chưa phục dụng thuốc do đoạn vân đặc chế Do đó lần này, đoạn vân quyết định bồi thường cho họ Đây cũng là nguyên nhân vì sao đoạn vân muốn gọi hết cả 10 đầu thần long có thực lực thần cấp trung dai tới tham gia Đoạn vân lần này tính cho 13 thần long mỗi rồng hai viên 12 viên khác, đoạn vân chia cho siêu ma sủng của mình mỗi thú một viên Còn Diệp Cô Thành, Tiểu Bạch cũng được chia một viên. Năm viên còn thừa Đoạn Vân quyết định giữ lại. Đặc cấp tẩy tủy đan thì cấp cho 120 thú nhân kiếm thần và 7 đại thần cấp cuồng chiến sĩ mỗi người một viên, 20 thủ hạ thần thú của Đoạn Vân mỗi thú hai viên. Còn lần này những con cửu cấp Phi Long Vương có công vận chuyển đoàn người, Đoạn Vân một lần nữa hào phóng ra tay ban thưởng cho 75 Phi Long Vương mỗi người một viên. Do đó sau khi cấp thuốc xong, kho thuốc dự trữ của Đoạn Vân cũng gần hết sạch. Nhìn đám thủ hạ vẻ mặt hưng phấn, Đoạn Vân hỏi, các ngươi có biết mục đích lần này của chúng ta là cái gì không? Lão đại, ngươi không phải muốn nhân lần này muốn cho thực lực của chúng ta đột phá sao? Tiểu Phi Hiệp cười nói. Tiểu Phi Hiệp vừa nói xong, rất nhiều thủ hạ cũng họ hết hùa theo. Chủ nhân... Kỳ thật mục đích của ngài không phải quá rõ sao. Nếu cần đối phó một đầu ma long, ngài đâu cần phải đem nhiều trung đoan vũ lực ra như vậy. Ngài cũng biết, thần long bộ tộc chúng ta không sợ uy áp. Hơn nữa thân thể chúng ta cũng rất lợi hại. Có mười mấy thần long thực lực cường hãn chúng ta bu lấy hắn mà quần ẩu. Phòng trừng cũng chẳng có gì phải lo lắng cả. Âu đặc tư nói với vẻ mặt cung kính. Đúng thế, đoạn vân ca ca. Ngươi phát thuốc nhiều như vậy, hơn nữa yêu cầu chúng ta uống vào trước khi gặp ma long nửa giờ, không phải muốn dựa vào uy áp của ma long làm cho thực lực thủ hạ của ngươi gia tăng đột phá hay sao? Ai mà chẳng biết chứ? Ni khả đứng ở bên người ca ca long thái tử của nàng nói, nhưng ánh mắt vẫn nhìn tiểu bạch bên người đoạn vân có vẻ không có thiện ý. Đoạn vân cười cười, xem ra các ngươi có tính giác ngộ rất cao, đích xác. Ta có ý nghĩ này, nhưng ma long cấp 11 cũng không dễ ăn đâu, các ngươi nhất định phải vô cùng cẩn thận. Ta đã cho các ngươi mỗi người bài viên hoàn dương đan, đến lúc đó cần phải uống vào cho kịp thời. Nhưng ta phòng chừng khi bắt đầu, vì các ngươi đã uống tẩy tủy đan nên dược hiệu vẫn chưa tan hết. Do đó, khi bắt đầu các ngươi cơ hồ không gặp phải cái gì ngoài ý muốn cả. Bất quá vẫn phải cẩn thận như trước Nhất định phải tránh xa những công kích trí mạng Mục đích lần này của chúng ta là luyện binh Các ngươi không phải đều muốn có sức mạnh cực hạn sao Bây giờ có một đối thủ cấp 11 siêu cường thì hẳn là đều cảm thấy rất hưng phấn a Có tự tin không? Tiếng họ hét rung trời Được, bây giờ ma long cũng sắp tới Các ngươi uống thuốc trước đi Cho tiêu hóa một chút trước đã đợi khi đối kháng với ma long giai vị các ngươi sẽ được gia tăng đoạn vân gật gật đầu rất hài lòng thiếu ra ma long còn cách chúng ta không tới trăm dặm phỏng chừng mười mấy phút nữa sẽ tới diệp cô thành bẩm báo được phi long đội lui ra phía sau mười dặm các ngươi đứng ở đó cũng có thể cảm nhận được uy áp cấp mười một Cần mượn uy áp để tiêu hóa dược lực của mình, nhằm làm cho thực lực gia tăng mau chóng. Đoạn vân ra lệnh, chẳng mấy chốc, thông qua ống nhòm, đoạn vân rốt cục phát hiện ra thân ảnh của ma long. Đó là một đầu rồng, cả người trên dưới màu xám xịt, hơi giống như Hắc long đạt nhĩ ba, nhưng hình thể rất lớn, thân dài phỏng chừng phải trên 80 thước, hơn nữa mấy cái răng trong miệng nó thật dữ tợn kinh khủng. Mới nhìn qua cũng biết ngay đó là sinh vật rất tà ác. Đoạn Vân mang theo cả đám thủ hạ tụ tập ở một đỉnh núi, bày ra thành một trận hình chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. Rốt cục Ma Long tạp ba cũng chú ý tới đám người Đoạn Vân. Dù sao dựa vào năng lực siêu cường của cấp 11, hắn phát hiện đám người và thú của Đoạn Vân, cả đám đều không có ai đơn giản cả. Ma Long dừng lại ở khoảng cách 500 thước, Đoạn vân vận khí hô to, Ma Long tạp ba đại nhân, Ngươi đã sắp bước vào cảnh nội A nhị ti tư của ta rồi, Xin hỏi ngài có việc gì không? Nếu không có, vậy mời trở về đi. Ma Long vẻ mặt nghi hoặc đánh giá đoàn người Đoạn vân, Xoay người biến thành một trung niên nam tử rất hung dữ, Cơ bắp của trung niên nam tử đó còn cuồng bạo hơn cả cuồng chiến sĩ vài phần, Hơn nữa một cặp răng nanh dữ tợn lộ ra bên ngoài, Nhìn qua rất kinh khủng Tên nhân loại tiểu nhân kia biết ta là ma long tạp ba vĩ đại Vì thế ta quyết định nuốt chừng ngươi Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi cảm thấy thống khổ chút nào đâu Khạch khạch Thanh âm khàn khàn hùng hậu từ miệng ma long tạp ba đem theo một uy áp chụp thẳng tới Thế nhưng đám thủ hà của đoạn vân cũng không vì vậy mà khiếp đảm Bởi vì bọn họ biết Chỉ cần vượt qua cánh cửa này Thực lực của mình có thể tăng lên. Hơn nửa sự thật cũng đang phát triển như thế. Với áp cấp 11 ép xuống người họ, cả người họ đã trải qua một một loại khảo nghiệm rất nghiêm lệ. Đó là một loại sinh tử khảo nghiệm sinh tử, cũng là một loại khát vọng của người có dai vị thấp muốn vươn lên cao. Do đó, dưới sự kích thích của những lời ma long tạp ba đe dọa, thực lực của rất nhiều thủ hạ đã đột phá dưới tác dụng trợ giúp của dược lực. Cảm thủ sức mạnh của thủ hạ, đoạn vân khẽ gật đầu rất hài lòng. Quay về tạp 3 trên không chung nói, tạp 3 đại nhân, ta muốn biết ngươi tới A nhỉ ti tư của ta có việc gì không? Tạp 3 vẫn rất khinh thường đoàn người đoạn vân, mặc dù hắn cảm giác những người của đoạn vân tuyệt không đơn giản. Nhưng vì nội liễm, hắn căn bản không phán đoán ra thực lực của đám đoạn vân. Hơn nữa hắn còn ngạo thị rằng mình có thực lực cấp 11 trung giai là đã tuyệt đối có thể tung hoành trên cả đại lục này rồi Ha ha ha, a nhị ti tư của ngươi Xem ra ngươi đúng là tên đoạn vân rồi Tốt, ngươi đúng là thức thời, lại tự động mò đến tận đây Cái cô gái bên cạnh ngươi hẳn là long nữ đài ân na rồi Ta phụng mệnh tạp mặt tư đặc tới giết các ngươi Các ngươi cứ chờ chết đi Tạp ba chỉ chỉ vào ni khả bên người đoạn vân nói Dù sao tiểu bạch đã không thể xem như một đầu long nữa rồi Do đó tạp ba hiểu lầm chút đỉnh Đoạn vân cười cười Nói ta nghe nói ngươi bị khốn long hoàn khống chế phải không Nếu dùng từ chuẩn xác thì hẳn xem như là một Chẳng lẽ trong ngươi thế này mà phải nghe lệnh của tên tạp mặt tư đặc hèn hạ sao Ngươi đừng có nói về việc khốn long hoàn với ta Ma Long cao quý chính là vì việc này mà tới đây. Tạp Mạt Tư Đặc đã hứa, nếu ta có thể giết các ngươi, hắn sẽ để ta được tự do. Hơn nữa ta thấy đây tuyệt đối là một mỹ sự. Các ngươi và lực lượng ma thú đều không đơn giản. Trong cơ thể ẩn chứa rất nhiều lực lượng có thể tiêu hóa được. Ha ha, ta ăn sạch cả đám các ngươi. Phòng trừng thực lực còn có thể tăng lên không ít. Khạch khạch. Tạp Ba rất hưng phấn nhìn xuống đoàn người đoạn vân. Bởi vì thủ hạ đoạn vân vừa uống tẩy tủy đan xong, dược hiệu còn chưa hoàn toàn tiêu hóa. Do đó ma long tạp ba có thể nhìn ra năng lượng ẩn chứa trong cơ thể họ. Tên gia hỏa tạp mặt tư đặc hèn hạ hứa mà cũng tin sao. Đoạn vân hỏi lại, nếu hắn dám nuốt lời không giải trừ khốn long hoàn cho ta, ta sẽ tự bảo đồng quy vu tận với hắn. Tạp ba điên cuồng hét lên vẻ rất dữ tợn Nói xong, Ma Long một lần nữa biến thân thành con rồng hắc sắc thật lớn Muốn lao vào đám người Đoạn Vân Đoạn Vân vội vàng xua tay hô lên Ma Long tạm thời đình chỉ chiến ý Ánh mắt khinh thị nhìn Đoạn Vân nói Chẳng lẽ ngươi có di ngôn gì sao Các ngươi yên tâm Ta sẽ ăn hết tất cả các ngươi chôn ký các ngươi vào bụng ta Các ngươi không cần tìm người lo chuyện hậu sự cho các ngươi đâu Đoạn Vân cười cười Nói, Ma Long Đại Nhân, là như thế này, chúng ta ở đây có nhiều người như vậy, cùng tiến lên thì cảm thấy có chút khi dễ ngươi. Do đó, chúng ta cần chia ra từng nhóm một. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn chết? Ma Long nhìn trời điên cuồng gầm lên, rồi lập tức lắc mình vọt tới. Đoạn Vân cười cười, quay về mười đại thần Long phất phất tay. Thần Long có thể áp chế uy áp của cự Long. Để họ đánh trận đầu tốt hơn, không chỉ có thể thử thực lực của ma long, mà còn có thể tiêu hao nhuệ khí của ma long nữa. Sau đó 10 đại thần long tất cả đều biến thân thành hoa hạ thần long uy vũ, lao lên nghênh đón ma long tạp ba. Chuyện được phát miễn phí tại web mới .com. Chương 158: Kích chiến Ma Long Luân Phiên Thượng 10 Đại Thần Long có thực lực thần cấp trung giai đồng loạt đánh về phía Ma Long Tạp Ba, hơn nữa họ vừa mới phục dụng hai viên siêu cấp tẩy tủy đan, năng lượng đang tăng lên nhanh chóng, có mấy tên thần long thậm chí đã đạt tới cấp 10 hậu giai rồi. Chủ yếu là thực lực của thần long bộ tộc không thể dùng giai vị để đánh giá được. Họ không đếm xỉa gì đến uy áp thân thể lại cường hãn hơn long tộc vài lần nhớ lúc thu phục cự mãng âu đặc tư diệp cô thành và tiểu phi hiệp phải liên thủ mới đánh ngang tay được âu đặc tư lúc đó mới chỉ có thực lực ở cửu cấp hậu giai phải biết rằng khi đó diệp cô thành đã là kiếm thần còn tiểu phi hiệp cũng đã có thực lực cửu cấp đỉnh giai rồi còn sau khi cự mãng tiến hóa thành thần long lực lượng của họ lại tăng lên vài cấp nữa Đoạn vân ước chừng, một đầu thần long cấp 10 trung giai cũng đủ để đánh ngang tay với một đầu thần thú thần cấp hậu dai, cho dù có phải chống lại lực lượng cấp 11, cũng tuyệt đối không đến nỗi không có lực hoàn thủ. Do đó, 10 đại thần long nương theo dược hiệu đang biến hóa kinh hồn trong người, vừa bay lên đã công kích mãnh liệt vào ma long tạp 3. Ma long tạp 3 vốn vẫn rất khinh thường đám kim sắc sinh vật dài ngoàng này, nhưng đến lúc giao thủ. Hắn lập tức đếm mùi cay đắng vì khinh địch. Một thần long lợi dụng lúc ma long không phòng bị, lướt qua đôi cánh mềm mại của ma long cho ăn một long trào Mặc dù một kích này không thể phá vỡ thân thể cường hãn của ma long, nhưng một kích này cũng đã làm cho ma long biết sự phòng ngự cơ hồ vô địch của mình xem ra cũng không hẳn là ưu thế trước những sinh vật kỳ quái không có cánh nhưng vẫn có thể linh hoạt bay lượn trước mặt. cơn đau nhức truyền đến từ vết rạch rất sâu của long Chảo làm cho hắn tin rằng nếu bị đánh một lần nữa mình tuyệt đối sẽ bị chảy máu chuyện được capi tại chuyện ful ma long tạp ba không dám khinh địch nữa rất cẩn thận rằng co với đám thần long nhưng hắn càng đánh càng kinh ngạc bởi vì hắn dần dần phát hiện năng lượng của đám sinh vật kỳ quái trước mắt lại càng lúc càng lớn nếu chiếu theo tốc độ tăng tiến này Nghe chừng chẳng mấy chốc sẽ có cả một đám cường hãn chẳng khác gì Ma Long, có thể hôm nay sẽ bị đám quái vật có thực lực yếu hơn mình này đánh cho chết mất. Hơn nữa, hắn còn phát hiện, vô luận đối phương bị trọng thương cỡ nào, chỉ lát sau lập tức khôi phục lại, hơn nữa lực chiến đấu lực còn mạnh hơn lúc trước không ít. Thần Long dựa vào thân hình linh hoạt du đấu với Ma Long, không chung là thiên hạ của họ. Công kích của Ma Long lại bị quán tính vật lý hạn chế, nhưng bọn họ thì không bị bỏ buộc như thế. Thần Long không cần cánh vẫn có thể di chuyển trong không chung. Thân hình quỷ dĩ cứ bay lượn vòng quanh Ma Long, thỉnh thoảng cho Ma Long nếm thử vài đòn nghiêm trọng. Mục tiêu công kích của họ cơ hồ bao trùm khắp người Ma Long, còn Long Dực thì trở thành đối tượng được họ công kích nhiều nhất. Bởi vì họ phát hiện ra cánh của Ma Long có lực phòng ngự kém nhất. Mặc dù rằng một kích hữu lực nhất của thần Long cũng vẫn chưa thể làm cho Ma Long bị thương tổn nặng nề nhưng nhiều kiến thì cắn chết voi, cho dù chỉ đau đớn thôi, họ cũng muốn làm cho Ma Long đớn đau tới chết. Huống chi công kích của họ đối với Ma Long có uy hiếp không nhỏ. Lúc đầu, Ma Long hoàn toàn còn khinh thường mặc kệ cho họ đánh. Về sau, Ma Long bắt đầu phải ngăn trở bài đòn công kích, hoặc là bản năng, hoặc là chiến thuật. Dù sao ma long rất kiêng ký sự công kích của đám thần long này Huống chi đã là thủ hạ của đoạn vân Trên người họ bao giờ cũng dự trữ vài viên hoàn dương đan Có thể trong nháy mắt làm các vết trọng thương khôi phục ngay Nếu tên gia hỏa nào gặp phải xui xẻo không cẩn thận Bị long chảo của ma long chụp chúng gây trọng thương Hắn sẽ móc dược hoàn ra uống ngay Lực chiến đấu lập tức khôi phục lại Hơn nữa vừa khôi phục Vì dược hiệu lại được hấp thu tốt hơn dưới ngón đòn nghiêm trọng đó, thậm chí bởi vì vậy họ còn có thể đạt tới đột biến, do đó lực chiến đấu lại càng tăng lên kinh khủng hơn. Đang ung dung nhàn nhã xem cuộc chiến, đoạn vân thấy tình cảnh này, cười nói, nhất định trong lúc loạn đấu, vô tình bọn họ đã được Ma Long đả thông nhâm đốc nhị mạch rồi. Còn đám thủ hạ bên ngoài đang quan chiến thì bị lực chiến đấu của thần Long gây kích thích mãnh liệt. Đây là chủng tộc gì thế nhỉ? Không chỉ có thể bay lượn bèo bèo trong không trung mà không cần cánh Hơn nữa bất luận thân thể, chiêu thức, tốc độ của họ đều làm cho người ta khó tin Cả đám há hốc mồm miệng, vẻ mặt đầy khiếp sợ Nước miếng theo khóe miệng chảy xuống dòng dòng mà không ai để ý Trải qua gần nửa giờ kịch chiến Ma Long càng ngày càng lực bất tòng tâm Mặc dù thần Long vẫn chưa thể phá vỡ phòng ngự cường hãn của hắn Nhưng sự đau đớn trên người cứ càng lúc càng tăng lên thống khổ mãnh liệt. Hơn nữa, hắn cũng bị thần long đánh cho sợ rồi. Ngươi nghĩ lại mà xem, nếu ngươi gặp phải một đám gia hỏa cơ hồ bất tử, ngươi sẽ nghĩ như thế nào đây? Lão đại, ngươi không thể cứ để như vậy được, nếu để cho đám thần long đánh tiếp tục, phòng chừng đầu ma long này chẳng còn gì để vui nữa cả. Đạt nhị ba nói với đoạn vân vẻ vội vàng khẩn cấp. Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy cũng đúng, không thể đem cơ hội chiến đấu với Ma Long lãng phí như vậy. Thần Long trải qua gần nửa giờ chiến đấu kịch liệt rồi, dược lực trên người cũng đã hấp thu gần hết. Thực lực của họ dưới tác dụng của các viên siêu cấp tẩy tủy đan đã đạt tới thần cấp hậu giai, hơn nữa là thần cấp hậu giai tuyệt đối. Có mấy người thậm chí đạt tới thần cấp đỉnh phong. phòng trừng thêm một lần củng cố nữa là họ sẽ trở thành thần cấp đỉnh phong cả. Với thực lực thần cấp đỉnh phong thì cho dù phải đơn độc chống lại Long Hoàng cũng có thể đánh ngang tay rồi. Đoạn vân ra lệnh, mười đại thần Long lui xuống đi. Nghe lệnh của đoạn vân, mười đại siêu cấp thần Long lui xuống một cách bất mãn. Nhưng trước khi lui ra, họ còn tiếc rẻ hợp lực đánh ra một kích mạnh nhất của họ. Mười đại thần Long cùng tập trung vào người Ma Long. Hợp lực đánh một quyền vào ngực Ma Long, một quyền vô cùng khủng bố này đã đánh cho Ma Long tạp ba tung lên phải lui lại hơn 10 thước. Nhìn tạp ba thở hổn hển đoạn vân cười nói, thế nào? Ma Long tiên sinh, vài thủ hạ của ta có hợp vị khẩu của ngươi không? Tạp ba ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, ha ha, sướng, thống khoái. Nói thật nhé, đám thủ hạ này của ngươi thực lực cũng rất khá. Họ cũng có đủ tư cách đánh với tạp ba cao quý ta. Nhưng ta vẫn không rõ vì sao họ không sợ chết chút nào. Hơn nữa, họ cơ hồ đều là bất tử. Chẳng lẽ họ đều là sinh vật bất tử? Đoạn vân cười cười, nói vẻ quỷ dị, ngươi muốn biết lắm ư. Đánh thắng 20 thủ hạ này của ta rồi ta nói cho nghe. Vừa nghe lệnh của đoạn vân, 20 đại thần thú ùa hết cả lên. Họ đều đã bị mười đại thần long làm cho rất kích thích. Cùng là thủ hà của đoạn vân cả, dựa vào cái gì đám thần long ấy có thể đánh được với ma long. Uy áp cấp 11 hà, lão tử không sợ. Lão tử chính là đang muốn nương vào uy áp của ngươi để làm cho thực lực tăng trưởng. Lão tử đến cả chết cũng không sợ, còn sợ gì cái uy áp cho má của ngươi. Hơn nữa, nhuệ khí của ma long đã bị thần long tiêu hao hết sạch. Năng lượng cũng đã giảm xuống không ít. Trong số 20 thủ hạ thần thù, có năm đầu là thần trung giai Phi Long, năm đầu thần trung giai hắc Long, họ ủa vào không trung bao vây ma long triển khai công kích. Còn trên mặt đất, 10 đầu thần thù, hơn nữa trong đó có ba là đại địa Chi Hùng, địa hệ trung giai thần thù. Họ có thể thông qua khống chế địa hình, gây cho ma long rất nhiều chướng ngại vật phiền phức. Hơn nữa, quan trọng nhất là Trải qua một lần tiêu hóa, thực lực của họ đều đã có đột phá một giai, sơ cấp biến thành trung cấp, trung giai biến thành hậu giai. Chỉ cần được đánh với ma long một trận, thực lực sẽ được củng cố thêm một chút, chỉ cần đột phá một chút cũng đã có thể coi là đại phát rồi. Họ biết, chỉ cần bất tử, bị đánh càng thảm thì thực lực tăng lên càng nhanh hơn, còn sự thật cũng đang diễn ra y như vậy. ngay từ đầu họ còn có thể bị uy áp ma long gây ảnh hưởng thậm chí có thân thể vài thần thú đã run lên nhưng chẳng mấy chốc sau một hai hồi sợ hãi không chỉ tăng thực lực hơn nữa tâm tính của họ cũng hoàn toàn có tiến bộ mẹ kiếp ngươi không đánh ta chết được lão tử cần gì sợ uy áp của ngươi kết quả là thần thú giống như nổi cơn điên khùng tranh nhau điên cuồng lao vào ma long phát khởi công kích Năm đại thần cấp hậu giai hắc long, bằng vào thân thể cường hãn của mình không ngừng thí nghiệm các ngón đòn của mình trên người ma long, hoặc dùng quả đấm, hoặc dùng đuôi quét, hoặc dùng long chảo trục vào, thậm chí còn dùng răng cắn nữa. Còn năm đại thần cấp hậu giai phi long vương thì triển khai công kích mãnh liệt khắp người ma long, lợi chảo của họ không ngừng cào dạch vào người ma long, chỉ chăm chăm tìm những nơi mềm mại yếu hiểm trên người ma long. Hơn nữa họ còn không ngớt thay nhau nhằm vào một bộ vị lần lượt liên tiếp cào rách. Còn đại địa chi hùng trên mặt đất thì thỉnh thoảng cho Ma Long ăn vài phát đĩa thứ, gai đất, siêu lớn, ao đầm, thậm chí cả vài khối vẫn thạch to đùng đánh vào bước di chuyển của Ma Long. Còn bảy vị thần thú khác thì không ngừng gây đủ mọi phiền toái cho Ma Long. Chẳng mấy chốc, dưới sự công kích không biết sợ chết của đám thần thú... Một khối lân phiến đầu tiên của ma long tạp ba đã bị phi long lột ra Hơn nữa, còn có một đầu phi long dũng cảm bay đến đỉnh đầu ma long chụp rất nhanh vào mắt ma long Kết quả là, ma long gầm lên một tiếng bi thống Biến thành độc nhãn long ngay Ma long điên cuồng gầm thét Uy áp cấp 11 phát huy tới cực hạn Tuy nhiên uy áp kinh khủng của hắn được đám thủ hạ đoạn vân coi là một bịện ện pháp hữu hiệu nhất để đề cao thực lực 75 phi long vương ở ngoài xa 10 dặm, dưới uy áp cường hãn như thế, thực lực cũng mạnh thêm không ít, trung giai đã đạt tới hậu giai, hậu giai đạt tới đỉnh phong. Còn 120 thú nhân trung giai kiếm thần của đoạn vân cũng nhờ vào sự phối hợp giữa dược lực và uy áp, đều bạo phát cả. Rất nhiều người đã đột phá tới trung giai, và cũng không ít đạt tới hậu giai rồi. Cảm nhận được sự biến hóa của thủ hạ Đoạn vân cảm thán Uy áp thật là tốt lắm thay Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com Chương 159 Cuồng ẩu ma long chi thống ngược thiếu ra ngươi mà còn không cho chúng ta lên Tên ma long sẽ bị chúng nó đánh chết đó Đội trưởng khai la thú nhân kiếm thần vội vàng khẩn thiết nói với đoạn vân Còn đám phì tử cũng nhìn đoạn vân vẻ bất mãn Phì tử cười đều, lão đại, ta xem ra ngươi cố ý rồi. Đối phó một đầu ma long nho nhỏ như thế này thì ngươi có cần phải đem nhiều vũ lực tới đây như vậy không? Đúng thế, quá đáng lắm. Chúng ta chẳng có phần gì cả. Tiểu phi hiệp cũng ra vẻ không sảng khoái. Còn đạt nhĩ huynh đệ vốn háo chiến bây giờ cứ xoa xoa quyền trường, mồm mũi phì phó, thân hình rậm rật, thời khắc nào cũng chuẩn bị để tiến lên đồ long. Năm đại siêu cấp ma sủng vừa rồi được uy áp kích thích tất cả đã tiến vào thần cấp đỉnh phong, đoạn vân phỏng đoán khi cho họ lên đánh một trận với ma long nữa, nghe chừng có thể đột phá tới cấp 11. Còn năng lượng của một nhà ba khẩu âu đặc tư đều đã ở cấp 11 rồi, nhưng vì chưa được củng cố tốt, vẫn chưa thể hoàn thành đột phá. Đoạn vân nhìn 20 thủ hạ thần thú đang cùng ma long liều mạng, cảm thấy cũng đến lúc để cho họ lui xuống được rồi. Có thể nói họ đã chịu cả áp lực ở thân thể lẫn tinh thần Dựa vào lực lượng cấp 10 mà dám cùng ma long cấp 11 đánh tơi bởi khói lửa một trận như thế Đương nhiên, trong chiến đấu, thương vong của họ cũng rất lớn Có long rực của ba đầu phi long bị ma long dùng lợi trào xé rách hơn phân nửa Nhưng đoạn vân thấy lúc này bọn chúng vẫn tiếp tục đánh rất máu Đoạn vân nhìn thấy thế toát cả mồ hôi lạnh thay cho chúng Nếu đầu bị phá thì cho dù mình giỏi tới đâu cũng không thể cứu sống chúng được. Do đó, Đoạn Vân đã chỉ thị cho bọn chúng, vô luận như thế nào, ngàn vạn lần không được để ma long đánh chúng đầu. Bây giờ, qua gần nửa giờ kịch chiến, 20 đầu thần thú có thực lực đã ổn định ở cấp 10 hậu giai. Hơn nữa, phòng trừng trải qua trận này, sự miễn dịch đối với uy áp của họ sẽ được đề cao rất lớn. Kỳ thật, Sở dĩ họ có thể kiêu dũng đến thế Chủ yếu có liên quan tới hiệu quả mãnh liệt của tẩy tủy đan Sau khi họ được tẩy cân phiệt tủy Cấu tạo thân thể đạt tới một cảnh giới rất hoàn mỹ Đoạn vân có thể bằng vào chân khí của mình coi thường mọi thứ uy áp Còn chân khí cũng có ngàn đầu dây mối nhựa liên quan với tẩy tủy đan Sau đó đoạn vân quay về không trung hô to truyền hiệu lệnh của ta 20 thần thú lui ra Kết quả là, cả đám gia hỏa da vẻ ta còn chưa đã nghiện lục tục lui xuống. Thấy vẻ mặt thèm thuồng say máu của đám thần thù, đoạn vân cười nói, các ngươi đánh chưa đủ hay sao? Còn có mấy đội đang xếp hàng kia kìa. Còn bây giờ, ma long tạp ba cũng vô cùng phẫn nộ. Bị một đám tiểu tử cấp 10 khi dễ thành ra như vậy đấy, ai mà chịu được chứ? Hơn nữa ma long bây giờ cả người bị dính vô số thương tích. Lân giáp bị phá mất vài khối, một con mắt cũng bị chọc mù, năng lượng của hắn cũng tiêu hao không ít sau hai lần đánh nhau liên tục, thực lực sớm đã bị thoái lui tới cấp 11 sơ ra. Nhìn ma long khốn đốn chật vật, đoạn vân cười nói, tạp ba đại nhân a, không biết ngươi còn có năng lực nhận khiêu chiến kế tiếp nữa không? Lên đi, ai sợ ai hử, tạp ba bướng bỉnh gào lên, nghe ngữ khí của hắn. Đoạn vân biết hắn rõ ràng chẳng còn nhiều khí lực nữa, kế tiếp ta muốn phái ra vài thú nhân võ sĩ, không biết ma long đại nhân có gì dị nghị không? Đoạn vân chỉ vào đám thú nhân kiếm thần vẻ mặt đang rất hưng phấn, ngươi còn tưởng là có thể khinh thường ta được sao, lại phái ra vài thú nhân hèn mọn thôi sao? Ha ha, nhân loại yếu ớt kia... Có phải là ngươi thấy ta bây giờ bị thương chút đỉnh, đã cho là tạp ba ta dễ bị khinh thường hay sao? Một trăm thú nhân mà muốn đối kháng với ma long tạp ba cao quý cường đại ta đây, chúng cũng không có tư cách này. Tạp ba nghe thế nói với vẻ mặt trêu trọc. Đoạn vân cười cười, không để ý đến ma long cuồng vọng nữa, quay về đám thú nhân kiếm thần phất phất tay. Kết quả là... 120 thú nhân kiếm thần vẻ mặt phấn khởi hăng hái kéo nhau mà lên. Còn đại cuồng chiến sĩ thần cấp thấy tình thế không ổn. Vì vậy cũng bọt theo luôn. Nói đùa chứ. 120 tên thú nhân kiếm thần trung dai trở lên cùng ùa lên. Ma Long cho dù không chết cũng cũng ngắc ngoài chẳng còn sức chống cự nữa. Còn không bằng bây giờ thừa cơ lao lên đánh hắn hắn vài đao cho đỡ nghiện. Lúc đầu. Ma Long tạp ba tỏ vẻ khinh thường thú nhân, nhưng chẳng mấy chốc, thêm một lần nữa hắn đã nếm phải mùi vị khinh địch cay đắng. Thú nhân cứ 20 một tổ, cầm cương trào, móc sắt, đặc chế tập trung ở long đầu và tứ chi của Ma Long, chia ra năm hướng hè nhau dùng sức kéo mạnh xuống. Kết quả là, Ma Long khổng lồ dưới sự hợp lực công kích của thú nhân, bị ném rớt xuống đất tạo thành một hình đặc biệt khổng lồ có năm lỗ trên mặt đất. Tiếp theo, Ma Long khủng hoảng sợ hãi thấy một cây cương thương đang đâm vào con mắt còn lại của mình. Hắn muốn cố hết sức lực tránh thoát sự khống chế, nhưng khí lực khổng lồ của hắn lúc này không thể sử dụng lấy một điểm. Đoạn Vân đã đặc ý chỉ đạo, tiểu đội đồ Long thú nhân kiếm thần toàn bộ đều móc vào những bộ vị đặc thù trên các đốt xương của Ma Long. Điều này vừa đủ để rồng không sử dụng được khí lực của tay chân, càng rãy ruộng. Chỗ bị móc vào càng đau đớn. Vậy cuồng chiến sĩ đã cuồng hóa xong, lao thẳng lên đầu của Ma Long bắt đầu công kích. Họ vừa trèo lên người Ma Long, cầm theo đại kiếm của mình thi nhau chém xuống. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, kiếm của họ không chịu được chấn động mãnh liệt đã vỡ tan tành Vì vậy cuồng chiến sĩ phải dùng nắm tay mà đấm. Cuồng chiến sĩ sau khi cuồng hóa có lực chiến đấu phải tới thần cấp rất kinh khủng. Mà không cần hơn nữa Vì dù sao ma long cấp 11 Dưới sự công kích điên cuồng Của đám cuồng chiến sĩ đã bắt đầu hoa mắt thần trí dần dần trở nên rối loạn Thấy cuồng chiến sĩ chiếm tiên cơ Thú nhân đã có thể lơi lòng chút đỉnh Vì vậy mỗi một đội thú nhân Đang giữ xích sắt rút ra năm thú nhân Cộng thêm 20 người còn thừa lúc đầu 40 thú nhân biến thái lao vào thân thể cử long Mà công kích như cuồng phong đại vũ Vì ma long bị bắt, cả người cao thấp khắp nơi đầy những vết thương ngoại trừ đôi cánh te tua là ít trầm trọng nhất, đã cơ bản không thể động đậy được. Sau đó thú nhân còn hè nhau vào nẻ những tấm vải rồng đầy cấm kỵ trên người ma long. Theo họ, chỉ cần nảy tung được long lân ra, thì con ma long có phòng ngự vô cùng cường hãn sẽ biến thành một con nhục long, mà nhục long dùng để làm bao cát lụy ên quyền thì còn gì bằng. Kết quả là... Dưới sự công kích điên cuồng của thú nhân Long lân của ma long cứ thế bị bóc ra hết khối này tới khối khác Ma long tạp ba rất thống khổ gầm thét Giải ruộng nhưng bộ phận duy nhất mà hắn còn có thể sử dụng để công kích Chỉ còn là đôi cánh đầy vết thương rách te tua Hắn không thể tưởng tượng được Vì sao đám thú nhân lại có lực chiến đấu cường hãn như thế So với mấy đầu ma thú vừa rồi cũng chẳng thua kém gì cả Còn tộc trưởng cuồng chiến sĩ Pháp Lạp Kỳ thấy long rực của Ma Long chụp vào vài thú nhân, lập tức mang theo lạp lực và sáu cuồng chiến sĩ chuyển hướng tấn công sang long rực của Ma Long. Sau khi cuồng hóa, bọn người đó bu vào cấu xé đôi cánh của Ma Long cấp 11. Kết quả là, dưới sự cấu xé của bảy tên nửa người nửa ngưỡng siêu cấp, à không, là cuồng chiến sĩ siêu cấp, đôi cánh của Ma Long đã bị phá tung. Đạt nhị ba rên rỉ với vẻ đầy thất vọng. Lão đại, ngươi bảo chúng ta phải đánh làm sao đây? Nó đã giống như đống rẻ rách mất rồi. Ngươi xem, long lân bị móc ra. Cánh cũng phế nốt. Làm sao mà họ không biết thương hoa tiếc ngọc như vậy chứ? Tiểu phi hiệp vẻ mặt bất mãn nói với đoạn vân. Đoạn vân trợn tròn mắt. Thương hoa tiếc ngọc, cái gì chứ? Tìm đâu ra hương hoa với châu ngọc trên người Ma Long vậy hả trời? Nhưng đoạn vân cũng hơi có chút hối hận, sớm biết thú nhân lợi hại như vậy thì đã không cho họ lên rồi. Hơn nữa, đám cuồng chiến sĩ mắc mớ gì mà ồ lên tham gia náo nhiệt nữa, ta đâu có kêu các ngươi lên chứ. Thấy Ma Long cơ hồ không có lực chiến đấu nữa, đoạn vân bèn ra lệnh cho đám thú nhân buông chú Ma Long đã bị lột mất hơn 10 cái long lân ra. Sau đó đặt Ma Long quý báu nằm lại để dành cho lần sau. Ma Long được thả tức khắc phát cuồng lên như giá thù. Bất chấp hai mắt mù lòa vẫn không ngừng quay sang bốn phía đánh bừa bãi. Bất quá cũng chẳng mấy chốc, Ma Long cường hãn một lần nữa bị một trăm tên thú nhân thực lực kiếm thần vô cùng cường hãn bao phủ.